bảy mươi mốt chương sủ chi c ả không chịu thua thuê làm phản nhẫn cả cụ dù dịch thần ngươi tới rồi chứng kiến dịch thần đi tới sủ chi c ả rất xa vầy vây tay hắn là dịch thần đồng tử co rụt lại hắn thấy được một cái hết sức quen thuộc cũng vô cùng xa l ạ người mặt nạ màu đen lục s ắ c con mắt tìm một đạo dấu vết nỉ dạ hộ nghạch ngoại trừ người xuyên hắc để hồng vân trường bảo ở ngoài thấy thế nào đều là đã từng khiêu chiến đệ nhất hồ cả thất bại phản nhẫn cả cụ dù thảo nào phía trước sủ chỉ cạ dường như rất có lòng tin tựa như thì ra hắn là đi thuê làm cả cụ rủ. đúng rồi bây giờ cả cụ rủ còn không có gia nhập vào ạ k a s u k i hắn vẫn còn ở làm tiền thưởng hận tơ đối với hắn mà nói lớn nhất hưng thú chính là tiền dù chỉ cạ miễn là xuất nổi hắn giá vừa ý hắn đương nhiên sẽ đến tham gia trận này chiến tranh mà đối với sủ chỉ cạ mà nói chỉ cần có thể đánh thắng trận này chiến tranh tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá chớ nói chi là chỉ là thuê làm một góc đều sử dụng tiền dịch thân hoàn toàn minh bạch chỉ là hoa một ít tiền là có thể kéo đến một cái đối kháng cổ nổ hạ ba đại cao thủ cường g i ả thật sự là quá đáng giá ta đang muốn với ngươi giới thiệu hắn là một vị hết sức lợi hại tiền thưởng h ậ n tờ cả cụ dù phía trước lời của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta nham ẩn thôn nếu không có đối kháng cổ nổ hạ cao thủ tại làm sao ta có thể đi tìm còn lại địa phương cao thủ cả cù dù chính là ta mời tới cao thủ cả cù dù tới dù chỉ ca sức mạnh c ũ n g chân cả cù dù ở lấy tiền làm việc phương diện tín dự là rất không tệ đặc biệt xuất nổi hắn giá vừa í thì t càng là như thế cả cù dù tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi dịch thần lên tiếng chào hỏi sau đó liền nói ra có góc đều tiên sinh một cái ngăn t r ở họ rổ xì m à t dù chỉ ca đại nhân ngươi ngăn t r ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ Cả dù dạ cộng thêm đắt tồn hai cái gì nù gì kỳ liên thủ ngăn trở ưu dù mà kỳ cờ t i nạ nói như vậy là có chút phần thắng rồi vì sao không phải ta ngăn trở họ rổ xì mà rụt s ủ chỉ cả trong lòng buồn bực suy nghĩ no y nhưng là suy nghĩ đến nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ xuất quỷ nhập thần cả cụ dù chặn lại chưa chắc sẽ tận tâm tận lực hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ bất quá sủ chỉ cả vừa nghĩ tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ không nhìn không gian khoảng cách phi lôi thần chi thuật hắn liền một hồi đau thắt lưng cả cù dù rất là an tĩnh đối với hắn mà nói địch nhân và người một nhà đều giống nhau hắn tin phụng chỉ là tiền tài hôm nay sủ chỉ cả cho hắn giá vừa ý hắn có thể giúp sủ chỉ cả sát nhân ngày mai người khác cho hắn thỏa mãn giá cả hắn có thể giúp người khác giết sủ chỉ cả cho nên hắn không có nhiều lời nửa câu dù chỉ cả đại nhân cổ nộ hạ nghi dạ phát động tấn công đất vàng nói rằng rốt cuộc đã tới sao đi xem yên tĩnh vài ngày sau cổ nộ hạ lại chơi trò siết gì dù chỉ cả lập tức bay đến nhất tuyến thiên phía trên cư cao lâm hạ nhìn ồ ạt tấn công cổ cô nộ hạ nghi dạ làm sao nhân hay là nhiều như vậy dù chỉ cả nhìn cổ nộ hạ nghi dạ số lượng dường như không thế nào giảm thiểu cảm thấy vô cùng chứng đau xem ra cổ nổ hạ yên tĩnh mấy ngày nay ngoại trừ ở nghỉ ngơi và hồi phục ở ngoài cũng là đang chờ đợi viện quân dịch thần có thể khẳng định cổ nổ hạ nhì dạ số lượng tuyệt đối không có nhiều như vậy chết trong tay hắn bên trong nhì dạ số lượng cũng không phải là ít làm sao có thể còn có nhiều như vậy ngũ đại nhận thôn đứng đầu thực sự không phải thổi phông lên c ả d ù dạ vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ phía trước mới có cùng làng cắt đánh một hồi bây giờ lập tức lại cùng nham ẩn thôn huyết chiến mấy lần lập tức lại gia tăng rồi không ít nhì dạ nội tình thực sự không phải còn lại nhì dạ thôn có thể so sánh cô nộ hạ nhì dạ nghe lệnh hôm nay chúng ta hay dùng hai tay san bằng nhất tuyến thiên để nham ẩn thôn nhân biết không quản bọn họ có bao nhiêu động tác võ thuật đẹp mắt ở trước mặt chúng ta đều chỉ có thảm bại một kết quả như vậy nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ t ổ lớn tiếng nói cực kỳ thông thường một câu nói lại có thể kéo toàn bộ cô nộ hạ đích sĩ khí đây chính là hắn nhân cách mị lực hôm nay không cần để ý tới đối phương tất cả động tác võ thuật đẹp mắt chỉ cần gặp chiêu pha chiêu dùng tuyệt đối thực lực san bằng nham ẩn thôn là được rồi nã dạ xỉ cả cụ ánh mắt thâm thúy nhìn đứng ở nhất tuyến thiên phía trên dịch thần thầm nghĩ nói dịch thần lúc này đây mặc kệ ngươi có bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt đều không thể cải biến nhất tuyến thiên bị san bằng cái này một biên lai mượn đồ hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết trước thực lực tuyệt đối ngươi tất cả thủ đoạn đều là cọc giấy dự định dùng tuyệt đối thực lực quét ngang tất cả dịch thần sắc mặt căng thẳng xem ra cổ nổ hạ lúc này đây thật là nảy sinh ác độc thông linh chi thuật to rổ xỉ mà d không có giống lấy trước kia vậy đơn thuần kết vài cái ấn liền thi triển thông linh chi thuật ngược lại là buộc vòng quanh từng đạo chú ấn m ớ c có kết ấn đặt tại mặt trên một cái to lớn ngũ đầu xà kèm theo một hồi yên vụ xuất hiện tại trên chiến trường k h i sơ khà z z hít d từng tiếng tiếng lách tách truyền khắp chiến trường ngũ đầu xà vừa ra tới trước tiên nhằm phía nhất tuyến thiên một ít c ổ nộ hạ n h ỉ dạ thả người nhảy đến ngũ đầu xà bên trên hầu như muốn cùng nhất tuyến thiên thung lũng ngang hàng c ổ nộ hạ cường đại nhất không chỉ là bọn họ n h ỉ dạ còn có thông linh thú gia tộc dịch thân sắc mặt rất khó nhịn dù chỉ cả cũng là đáy lòng phát trầm nhiều hơn một cái này kinh khủng thông linh thú đánh như thế nào bọn họ nham ẩn thôn không phải là không có thông linh thú nhưng vấn đề là bọn họ thông linh thú cùng ngũ đầu xà so với kém không chỉ một cấp bậc mà thôi cả cù rủ tiên sinh ta muốn mời ở không đối trả họ rộ xỉ mà phía trước x u ấ t thủ chức hỗ trợ đối phó những cái này lì giả có thể chứ sủ chỉ cả hỏi mặc dù đối phương là phản nhẫn mình là sủ chỉ cả thế nhưng cái này phút chốc sủ chỉ cả lại không thể không dùng vô cùng khách khí giọng nói hỏi cả cù rủ. đe đầu người coi là thực lực càng mạnh giá cả càng cao vẫn không có mở miệng cả cụ rủ cuối cùng mở miệng bất quá vừa mở miệng cũng là cùng tiền có quan hệ không thành vấn đề dù chỉ cả trong lòng thầm mắng một tiếng tham tiền nhưng mặt ngoài lại một bộ dáng vẻ cao hứng h ò a đ ộ t đ ầ u khắc khổ cả cụ rủ kết liễu một cái ấn nhìn như một điểm tiểu hỏa miêu thả ra ngoài nhưng là đang giải phóng đi ra trong nháy mắt lại mở rộng đến trăm nghìn bội hóa làm thôn tính hết thể hỏa diễm sóng lớn như vậy hỏa độn đứng ở ngũ đầu xà trên người cổ nổ hạ n ì dạ chứng kiến đập vào mặt tiên diệt hết thẻ sóng lửa bọn họ kinh hãi kêu to lên hung hăng trước tiên thi triển thủy đ ộ n mười mấy người hợp lực đang không có nước địa phương thi triển ra thủy đ ộ n thủy đ ộ n thủy trận bích ngất trời cột nước hình thành thủy trận bích đón đỡ ở đập vào mặt sóng lửa cổ nổ hạ n ì dạ càng sống càng đi trở về cả cù rủ thanh âm có điểm phức tạp thế nhưng khi ra tay so với ai cũng tàn nhẫn phong độn Áp hại. một cỗ so với bão đều muốn kinh khủng to lớn phong bạo như cơn lốc trọng pháo một dạng tiêu xạ đi ra ngoài ở phong độn dưới sự ủng hộ đầu khắc cốt ghi xương uy lực trong nháy mắt phá hủy thủy trận bích trực tiếp đem ngũ đầu x ạ đều nướng khét thật là bá đạo hòa đội thật là sắc bén phong độn nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ kinh ngạc nhìn cả cụ r ù lúc nào nham ẩn thôn còn cất giấu một cái cao thủ như vậy cầu thả cầu vô tốt